Trong khoảnh khắc đã bị cành cây đánh cho toạc da rách thịt, máu chảy rồng rồng. Địch dân vừa đau vừa sợ, đột nhiên lấy sức chụp một cái, túm lấy cành cây, thuận tay quét một nhát. Thủy sinh giật mình, lùi lại mấy bước, nhặt một cành cây khác, lại muốn bước tới đánh tiếp. Địch dân trong nguy cấp bỗng nảy ra một kế, nghĩ tới một cách chơi vô lại của bọn trẻ con nhà quê dùng khi bị thua trận kêu lên. Mà đứng im cho ta Cô bước lên một bước Ta sẽ cởi quần ra liền Miệng la lối Hai tay cầm cặp quần Làm như sắp cởi thật Thủy sinh sợ quá nhảy lui Chội vàng ngoảnh mặt đi Hai má đỏ bừng nghỉ bụng Tên quà thượng này Không có việc ác nào không dám làm Chỉ sợ hắn dở cái trò xấu xa ấy ra Địch dân lại kêu Bước về phía trước năm bước Càng xa ta càng tốt Thủy sinh tim đập thình thịch. Quả nhiên theo lời bước ra xa thêm năm bước Địch dân cả mừng lớn tiếng nói Quân ta đã cởi rồi Còn muốn đánh ta thì tới mà đánh nè Thủy sinh giật mình Nhảy ra xa hơn một trượng Hốt quảng trượt chân ngã nhào Rồi bò dậy bỏ chạy Nào dám ngoảnh đầu lại Tránh xa mãi sau dốc núi Thực ra địch dân chưa cởi quần Nghĩ thế buồn cười Lại vừa than thở Vừa mới bị no đòn Ít ra cũng phải ăn ba bốn chục gậy Chân trúng đá Bị thương càng đau ghê gớm Thầm nghĩ Nếu không chơi cái trò vô lại hạ lưu này Thì chắc đã bị đánh đứt hơi Địch dân ta đường đường Nam Nhi Hôm nay là phải làm cái trò thô bỉ này Ui, Thật là xấu khổ mà chăm chú nhìn vào vách đá Thấy quyết đao lão tổ Và lưu thừa phong đánh nhau Dần dần đã đến bên bờ vực một tảng đá lớn nhô ra bên vách đá, bên dưới là vực thẳm có đến bảy tám chục trượng. xa nhìn thấy băng tuyết bay tơi bời, từ mỏm đá rơi xuống vực đủ biết hai người giao đấu kịch liệt. ai lỡ chân rơi xuống thì dù võ công cao cường đến đâu thì cũng tan xương nát thịt. địch dân ngẩng đầu nhìn thấy thân hình hai người rất nhỏ, hai người áo bay phấp phới như hai vị thần tiên bay trong mây mù. Trên bầu trời, hai con ó đang bay lượn vòng Sau ra, hai người đấu nhau bên dưới thân Pháp còn nhanh hơn nhiều. Thủy sinh ở sau dốc núi lại lớn tiếng kêu lên. Cha! Cha ơi! Tới đây mau! Cô ta gọi mấy tiếng. Đột nhiên ở góc đông nam có một giọng già nua hỏi. Thủy nhi phải không? Cha cháu bị thương nhẹ, sắp đến đó. Thủy sinh nghe thấy giọng của qua thiết cán Người ở vị trí thứ hai trong năm Tứ Kỳ lạc qua lưu thủy, trong lòng mừng rỡ dội gọi, qua ba ba, cha cháu ở đâu? Cha cháu bị thương như thế nào? loáng một cái, Hoa thiết Cán đã chạy đến bên cạnh thủy sinh nói, Khi tuyết lỡ, một tảng đá trên núi rơi xuống, trúng vào đầu lục ba ba, cha cháu vì cưu lục ba ba, phát trưởng đánh vào tảng đá. Tảng đá ấy nặng quá, tay cha cháu bị thương nhẹ, Không có gì đáng lo Thủy sinh nói Có một tên ác tăng ở bên kia Hắn cởi Qua bà bá bá Bá màu đến giết hắn đi Qua thiết cán nói Được Hắn ở đâu Thủy sinh chỉ về phía địch dân đang nằm Nhưng sợ không cẩn thận Để thấy hắn khỏa thân Nên chỉ một cái Lại quay đầu bước xa thêm mấy bước Qua thiết cán đang muốn đi giết địch dân Bỗng nghe thấy quen quen bốn tiếng Bình khí chạm nhau nơi dách đá dọn đến. ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Lưu Thừa Phong đang đấu nội lực với nhau. Hai người không động đậy, như đột nhiên bị đông cứng lại. Biết hai người đấu đến lúc say, đã buộc phải đấu nội lực. Lão nghĩ, Tên ác tăng kia hung mãnh như vậy, Lưu hiền Đệ chưa chắc đã chiếm Thượng Phong. Ta không tiến lên giáp kích, còn đợi đến bao giờ. Tuy vậy với thanh danh dễ dị của ta trong võ lâm Thật là không muốn mang tiếng hai đánh một Nhưng quần hào trung nguyên đã truy đuổi hai ác tăng Đã âm ý hết cả lên Thiên hạ đều biết Nếu mình tự tay giết được quyết đau tăng Thanh danh sẽ càng lừng lẫy Có thể xí xóa cái việc hai đấu một Bèn xoay mình lao về phía vách đá bên vực thẳm Thủy sinh lấy làm lạ kêu gọi Quá bá bá bá bá làm gì vậy vừa buộc miệng kêu lên đã biết ngay đáp án chỉ thấy qua thiết cán lặng lẽ men theo dách đá tay phải ông ta cầm một ngọn đoạn thương thép mũi thương cắm vào dách đá một cái thân hình lại giọt đi hơn một trượng khi rơi xuống mũi thương lại cắm vào dách còn nhanh hơn khi quyết đào tăng và lưu thừa phong chạy đến đây địch dân khi nghe thấy bước chân của qua thiết cán chạy xa dần trong lòng đã cảm thấy nhẹ nhõm Tiếp đó lại thấy ông ta nhảy như con chòi chòi lên vách đá, không nén được kêu thất thanh. Lúc ấy chỉ mong quyết đao lão tổ giết Lưu Thừa Phong trước khi qua thiết cán nhảy được lên vách đá để còn kịp quay lại đấu với qua thiết cán. Nếu không một chọi hai thì bại là cái chắc. Nhưng rồi lại nghĩ, ông Lưu Thừa Phong này và người họ qua đều là anh hùng hiệp nghĩa, quyết đầu lão tổ là kẻ xấu cùng hung cực ác. Mình lẽ mong kẻ xấu giết người tốt. Ôi, như vậy, như vậy thật là quá nhẫn tâm. Thế là vừa tự trách mình vừa lo lắng, lòng cực kỳ bối rối. Chính vào lúc ấy, Hoa Thiết Cáng đã nhảy lên vách đá bên vực thẳm. Huệ Đào tăng dẫn tình đốt với Lưu Thừa Phong, nỗ lực cứ từng bước từng bước gia tăng, như sóng biển từng đợt từng đợt ập tới. Lưu Thừa Phong là danh gia thái cực kiếm, suốt đời nghiên cứu, tu tập đạo, lấy nhu khắc cương. Nội lực của Quyết Đao Tăng ảo ảo ập tới. Ông chỉ dùng nội lực dẫn thành những vòng tròn, quá giải hết thế công, miên miên bất tuyệt của đối phương. Ông trước hết đặt mình vào vị trí không thể thất bại, rồi mới tấn công để giành thắng lợi. Kinh lực của Quyết Đao Lão Tổ tuy mạnh, phương vị tấn công lại biến ảo khôn lường nhưng đối địch đã lâu vẫn không làm gì được lưu thừa phong hai người tập trung tinh thần tất cả những thứ ở bên ngoài không nhìn thấy nghe thấy gì qua thiết cán leo lên vách đá nhảy đến bên bờ vực hai người tập trung tinh thần tất cả những thứ ở bên ngoài không nhìn thấy nghe thấy gì qua thiết cán leo lên vách đá nhảy đến bên bờ vực một cách lặng lẽ hai người đều không biết Qua thiết cán thấy hai người đỉnh đầu bốc khói, nỗ lực đã phát huy đến cực điểm. Lão len lén đến sau lưng huyết đao tăng, dùng cây thương thép lên, dùng hết sức vào hai tay. Hàng quang vé sáng trên đầu mũi thương nhằm vào lưng huyết đao tăng đâm mạnh. Hàng quang trên đầu mũi thương ánh lên trên mặt băng tuyết như một tấm gương trên vách đá. Ánh sáng loáng lên, huyết đao tăng chợt tỉnh, cảm thấy một luồng kinh phong cực mạnh ập tới sau lưng mình lúc ấy quyết đau trên tay lão đang kình nhau với trường kiếm của lưu thừa phong muốn nhích lên một thốn cũng cực khó nói gì đến chuyện biến chiêu để chặn đường thương phía sau ý nghĩ của lão xoay chuyển rất nhanh đằng nào cũng chỉ có chết tha tự mình ngã chết chứ không thể chết trong tay kẻ địch lão co hai đầu gối nghiêng mình nhảy ra ngoài rơi xuống vực nhát thương của qua thiết cáng quyết đưa quyết đau tăng vào chỗ chết Một chiêu trung bình thương Tứ di tâm phục Kinh lực cực kỳ quy mảnh Nào ngờ quyết đau tăng Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc Đã rơi xuống vực Chỉ nghe một tiếng phập nhẹ nhẹ Mũi thương đã đâm vào giữa ngực Lưu Thừa Phong Từ trước ngực xuyên suốt qua sau lưng Qua thiết cán cố thu chiêu Nhưng không kịp Lưu Thừa Phong cũng hoàn toàn không biết Có việc gì xảy ra Quyết đau tăng rơi xuống nửa chừng Lao nhanh xuống đáy giật, lão thét to một tiếng, chém ra một đao, vừa khéo chém trúng một tảng đá lớn. Choang một tiếng, Quyết đao hơi cong đi nhưng không gãy. Lão mượn thế của nhát đao, thân hình giật nhanh lên, tay trái vung chưởng đánh xuống đất, một tiếng bùng vang lên. Băng tuyết bay tung tóe, cứ một chém lại một chưởng 18 lần như vậy, đã chạy bớt lực rơi trong tiếng cười ha ha lão đã đứng vững trên mặt băng dưới đáy vực bỗng phía sau có tiếng người quát xem đâu quyết đao tăng nghe tiếng để nhận ra binh khí thân hình không chuyển động trở đao chém ngược chen một tiếng hai đao chạm nhau cảm thấy ngực chấn động quyết đao suýt rơi khỏi tay rất kinh sợ tên này nội lực mạnh thật mẫn đầu nhìn lại Thấy người kia là một ông già thân hình cao lớn Tóc trắng bay bay Tướng mạo uy mãnh, Trong tay cầm một thanh quỷ đầu đao Sống dày đầu vuông Quyết đào tăng trong lòng khiếp hải Dội dàng nghỉ lui Trong quảng hốt không nhớ rằng Mình vừa mới đấu với Lưu Thừa Phong Nội lực đã bị tiêu hao quá nữa Lại từ trên cao rớt xuống Đào chém vào nham thạch Toàn nhờ vào sức cánh tay Mà làm giảm nhẹ thế rơi Lão ngầm giận một hơi chân khí Cảm thấy đang điền đào ê ẩm Không giận được nội lực nữa Ở phía bên trái Một người kêu Lúc đại ca Lão dâm tăng này vừa hại Hại chết lưu hiền để Chúng ta Chúng ta Người nói chính là qua thiết cán Lão lỡ tay giết chết lưu thừa phong Cực kỳ bi phẫn Chạy nhanh xuống dực Quyết liều chết với quyết đau tăng Quyết Đao Tăng thấy qua thiết cáng dung thương sông đến, ngày một mình Lục Thiên Trử mình cũng chưa địch nổi, huống nữa lại thêm một cao thủ, chỉ còn cách dùng thủy sinh làm con tinh, khiến họ lo ngại, không dám đánh gấp, rồi sẽ liệu kế khác. Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, quỷ đầu đao của Lục Thiên Trử Múa tít lại chém xuống, Quyết Đao Tăng rung người xuống, chém ra hai nhát. Lục Thiên Trử thân hình cao lớn. Hạ bàn dững chải Nhảy nhót không phải là sở trường Bèn dung đao đón đỡ Hai đào này của quyết đào tăng Chỉ là hư chiêu Nhưng trong hư có thực Chiêu đón đỡ của lục thiên trữ Có chút sơ hở Hư chuyển thành thực Tạo thành một đòn chí mạng Lục thiên trữ lùi lại tránh Quyết đào tăng thanh đông Kích tay như vậy Tránh được dòng quỷ đậu đào Đang chụp xuống lão nhô lên hộp xuống mấy cái đã chạy đến bên địch dân nhưng không thấy thủy sinh dội hỏi con a đầu kia đâu địch dân nói bên kia rồi giơ tay chỉ huyết đau tăng tức giận sao lại để cho nó trốn đi địch dân nói tôi tôi giữ không được đầu tăng giận đến cực điểm, lão vốn rất dã man, ở ranh giới sống chết này, hung tính phát tác càng dữ, phóng chân phải ra đá vào hung địch nhân, địch nhân hự một tiếng, thân hình bay đi rơi thẳng xuống. Chỗ này vốn là một cái hang sâu dưới những ngọn núi bao quanh, thế nhưng trong hang lại có hang, cú ngã này của địch nhân lại rơi thẳng xuống cái hang ở trong hang đó. Thủy Sinh nghe thấy tiếng, ngoảnh đầu lại, thấy địch dân rơi xuống hang rất sợ hãi, chỉ thấy quyết đầu tăng nhảy tới phía mình. Chính lúc ấy bỗng nghe thấy phía bên phải có người gọi: "Xin nhi, xin nhi." Chính là phụ thân đã đến, thủy sinh cảm mừng kêu lên: "Cha cha." Lúc ấy, cô cách phụ thân còn xa, mà quyết đầu tăng thì đã nhảy tới gần, nhưng xa gần cũng không nhiều lắm. Nếu cô không lên tiếng, thấy cha lập tức nhảy tới thì sẽ gần cha mà xa quyết đào tăng. Nhưng thủy sinh chưa có kinh nghiệm lâm địch, trong vui mừng đã kêu lên da da, mà quên mất quyết đào tăng đang phóc tới gần. Thủy đại kêu lớn, Sinh Nhi, lại đây mau! Thủy sinh lúc đó mới tỉnh ra, nhúng chân lao qua. Thủy đại chạy đến đón, quyết đào tăng thầm kêu, Không xong rồi. liền ngậm quyết đào ngang miệng, cúi mình xuống, mỗi tay bốc một nắm tuyết, Dẫn kình bóp chặt lại Tay phải ném nắm tuyết vào thủy đại Rồi ném nắm thứ hai vào thủy sinh Đồng thời thân hình lại phóc tới phía trước Thủy đại dùng kiếm gạt nắm tuyết Bước chân hơi chậm lại Nắm tuyết thứ hai đánh trúng quyệt linh đài Trên lưng thủy sinh Cô lập tức ngã dúi Quyết đào tăng phi thân đến gần Chộp lấy thủy sinh trong tay Thuận tay điểm quyệt cô Chợt nghe tiếng gió chù dù, dù một ngọn thương đâm xéo qua chính là qua thiết cán đã đến qua thiết cán lỡ tay giết chết người em kết nghĩa là lưu thừa phong trong lòng đau khổ hối hận đã lên đến cực điểm lúc này cũng không kể đến tính mạng của thủy sinh dồn lực vào hai tay ngọn thương ra như gió quyết đau tăng dung đao chém nhanh choang một tiếng quyết đau dội trở lại cây thương này của qua thiết cán Ngay cả cái cán cũng là thép luyện trăm lần. Bảo đào bảo kiếm không thể chặt đứt. Quyết đầu tăng chửi. Khốn kiếp. Chộp lấy thủy sinh, bước lui một bước. Thấy quỷ đầu đào của lục thiên trữ chém ngang qua. Lão không còn đường chạy. Cường địch dây cả trước và sau. Lão đảo mắt tìm đường. Thấy địch dân ngồi dưới đáy hang, liền nghĩ. Phi dưới tuyết động rất dày. Tiểu tử này ngã xuống mà không chết. Bèn ôm thủy sinh vào ngang hông Nhảy đại xuống Thủy sinh kêu thất thanh Hai người rơi xuống hang sâu Ở đấy hang tuyết dày mấy chục trượng Phía dưới đã đóng băng rất cứng Phía trên tuyết lại mềm Giống như một tấm nệm Hai người không hề bị xây xác Quyết đau tăng quan sát địa hình Đứng trên một tảng đá lớn trước cửa hang Cầm ngang quyết đao Ha ha cười lớn nói Có gan thì nhảy xuống đây một phen tử chiến đi Tảng đá lớn này lại ở vào chỗ xung yếu của cửa hang, bọn thủy đại nếu nhảy xuống nhất định sẽ rơi vào cạnh tảng đá. Quyết Đao Tăng quanh đao chỉ cần rung nhẹ một nhát là có thể xả người rơi xuống làm hai đoạn. Người đang rơi xuống lơ lửng nửa chừng, võ công có gấp 10 lão cũng không thể bay lượn như chim được để đấu với lão. Lục Thiên Trử qua thiết cán nhặt thủy đại truy đuổi Quyết Đao Tăng lại để y sống mất đều tức giận nghiến răng ken két. Thủy Đại thấy con gái vẫn bị dâm tăng cấp đi, qua thiết Cáng lỡ tay giết nghĩa đệ, càng đau khổ tức giận, ba người tụ lại hạ giọng bàn bạc. Lục Thiên trữ ngoại hiệu là Nhân Nghĩa Lục Đại Đao, qua thiết Cáng được người ta gọi là Trung Bình vô địch, nổi tiếng võ lâm bởi thương pháp Trung Bình Thương. Thủy Đại có ngoại hiệu là Lãnh Nguyệt Kiếm lại thêm nhu dân kiếm lưu thừa phong gọi chung là lạc qua lưu thủy gọi là lạc qua lưu thủy kỳ thực là lục qua lưu thủy nói về võ công chưa chắc lục thiên trữ đã là đệ nhất nhưng ông một là lớn tuổi nhất hai là rất có uy tín trên trốn giang hồ vì vậy đứng đầu nam tứ kỳ tính ông nóng như lửa đối với những hành vi ti bỉ thương phong bại tục ông hết sức căm ghét Mắt nhìn thấy quyết đau tăng đứng dịu vũ Dương Quy trên tảng đá, thủy sinh lại ẻo lả tựa người vào địch chân, ông không biết thủy sinh đã bị điểm quyệt, ông cho rằng con bé này lẳng lơ rơi vào tay dâm tăng mà không hề phản kháng, ông nổi giận bừng bừng, nhặt mấy viên đá ném xuống. Tay ông vung mạnh, bây giờ ở trên cao ném xuống, thế những hòn đá rơi cực kỳ mạnh, chỉ nghe thấy những tiếng bình bùng bình bùng. Hàng núi bốn bề đều truyền lại hồi âm Đấy hang Tuyết bay tung tóe. Quyết đào tăng để thủy sinh Và địch dân vào sau tảng đá Lúc này đã thoát hiểm Lão đã nguôi giận địch dân Lão đứng trên tảng đá Chỉ ba người lục qua lưu Lớn tiếng chửi Đã ném xuống thì né mình tránh Làm sao bị thương được Lúc này lão mới nhìn thấy Trên dách đá bên dựt thẳm Lưu Thừa phong đứng im bất động Hồi tưởng lại tình cảnh vừa qua, nhớ lúc qua thiết cán đánh lén, lỡ tay sát thương đồng bạn, lão thầm mừng cho may mắn của mình. địch dân thấy đằng sau tảng đá, dách núi lõm vào thành một hang động lớn, có tảng đá lớn chặn ở ngoài như cái bình phong, tuyết ở trong hang rất mỏng, là một chỗ có thể ẩn thân. Cảm thấy từ trên cao, đá cứ ném xuống không ngừng, sợ đã thương thủy sinh, bèn ôm ngang cô ta vào, đặt nằm trong hang, thủy sinh cả sợ kêu lên, đừng đúng giao ta, đừng đúng giao ta. Tuyết đầu tăng cười lớn. Hảo đầu tôn, sư tổ gia gia ở bên ngoài chống cự kẻ địch, ngươi lại hưởng phúc trước à? Thủy đại và hai người họ Lục họ Qua ở bên trên nghe thấy thật rõ, tức giận muốn nổ tung lồng ngực. Thủy sinh cho rằng địch dân có ý đồ xấu, hết sức kinh hoảng. Đến khi thấy địch dân áo quần tuy không thật tề chỉnh, nhưng vẫn mặc trên mình. Nhớ tới hồi nãy, y bảo đã cởi hết, khiến cô sợ hãi bỏ chạy. Thì ra chỉ là đánh lừa. Nghĩ đến đó, lại đỏ mặt lên mắng. Hòa thường ác lừa người, cút đi! Địch dân đặt cô vào trong hang, đá ném không trúng cô được nữa, bèn bước ra. Đùi đã gãy, giờ là bị thủy sinh đánh bị thương, làm gì mà đi được, chỉ là... Cố gắng bò ra mà thôi Ba người trên núi Một người dí hang cầm cự suốt đêm Trời dần sáng Quyết đau tăng dần công điều tức Khí lực dần hồi phục Không ngớt tính toán Làm thế nào để thoát thân đây Ba người này Võ công đều sắp xỉ với mình Mình chỉ cần rời khỏi tảng đá này Mất lợi thế về địa hình Sẽ khó tránh khỏi sự hợp kích của ba người kia Lão không nghĩ ra được cách gì Đành dung quyền co chân Nhảy nhót trên tảng đá một cách quỷ quái Chế diễu kẻ địch để tự khuây khỏa Lục Thiên Trữ càng nhìn càng giận Chỉ biết lớn tiếng mắng nhiếc Qua thiết cán bỗng nghĩ ra một kế Hạ giọng nói Thủy Hiền Đệ Đệ hãy đến bên mé đồng kia, giả cách trực tuyết xuống hàng. Ta ở phía bên Tây, chả đánh xuống. Dũ cho tên ác tăng này, trời khỏi nơi trú ẩn. Lục đại ca có thể thừa cơ nhảy xuống. Lục thiên trữ nói. Cái này rất hay. Thủy đại nói. Nếu hắn không chạy ngăn chặn, chúng ta cũng trực tuyết xuống. Ông và qua thiết cán, chia làm hai ngã trái phải chạy xuống. Trong khoảng hơn trăm trượng đều là dách núi Nếu muốn trượt tuyết xuống hang Thì phải lựa một dòng rất rộng Từ xa tiến tới Quyết đao tăng thấy hai người Chia làm hai hướng tả hữu Rõ ràng là muốn trượt đường dòng xuống hang Làm thế nào để chặn lại Nhất thời chưa có chủ ý Lão nghĩ Không không Chúng trượt theo đường dòng xuống đây Tuy đường có xa một chút Nhưng một lúc sau cũng đến lúc này không chạy còn đợi đến bao giờ chúng trượt đường vòng đến đây thì mình cũng trượt đường vòng mà đau tẩu bèn báo cho địch dân lặng lẽ rời khỏi tảng đá lục thiên trữ đưa mắt nhìn theo hai người trượt đi cuối đầu nhìn đã không thấy bóng dáng quyết đau tăng đâu nữa chỉ thấy một đường dấu chân trên tuyết chạy theo hướng tây bắc bèn kêu lớn qua hiền đệ thủy hiền đệ ác tăng chỉ trốn rồi mau quay lại Hai người nghe thấy tiếng kêu đều quay nhìn Lục Thiên Trữ dội đuổi ác tăng Bèn tung mình nhảy xuống Khi nhảy xuống Ông đã nín thở Chân vừa chạm đất liền sử kình nảy người lên Để giảm lực rơi Vừa trồi lên khỏi đống tuyết Bỗng cảm thấy ngực đau nhói Đã bị kẻ địch ám toán Vừa kinh sợ vừa tức giận Đại đao lập tức dung ra cực nhanh Dựa vào cảm giác nơi tay Biết là đã chém trúng địch nhân Nhưng hẳn là kẻ địch bị thương không nặng lại chém một nhát nữa Thì đa quyết đao tăng nghe tiếng kêu của Lục Thiên Trữ Biết rằng ông sẽ nhảy xuống hang, bèn quay lại, nấp vào trong đám tuyết gần tảng đá Lục Thiên Trữ võ công cao cường lại rất từng trải, muốn đánh trộm ông là rất khó Nhưng lúc này ông từ trên cao hàng chục trượng nhảy xuống đống tuyết Điều này cả đời ông chưa từng trải qua Cho nên chỉ tập trung tinh thần dẫn khí, đề kình cho khỏi bị thương Ông thấy rõ quyết đao tăng đã chạy trốn Đâu có ngờ trong tuyết lại có kẻ địch mai phục Thật là đã bất ngờ lại bất ngờ thêm Nhưng ông là nhân vật hàng đầu trong võ lâm trung nguyên Ngực tuy bị thương, vẫn đánh kẻ địch bị thương Bà đào liên tiếp, soạt soạt soạt chém nhanh vào trong tuyết Ông biết quyết đao tăng hành động như ma quỷ Đấu với lão không thể có một chút sơ hở Bà nhát đao chém mò Kinh lực vẫn rất dữ dội Quyết đau tăng bị thương Vẫn gắn gượng chống đỡ Lùi lại một bước Không ngờ dẫm phải một đám tuyết bên dưới Chưa đóng băng Gót chân đạp vào khoảng không Lập tức rơi tọt xuống Lục thiên trữ chém liền ba đao, Không để cho địch nhân kiệt thở Rồi lại chém tiếp ba nhát nữa Ông biết thế nào kẻ địch cũng phải lùi bước Bèn tiếp tục tấn công mạnh, chợt cảm thấy dưới chân trống không, thân hình cũng rơi thẳng xuống. Hai người ở trong khốn cảnh cực kỳ nguy hiểm đều không nhìn thấy gì, cũng không cách gì nghe tiếng gió rít để đoán binh khí, đến cả kinh nghiệm đánh trong bóng tối cũng không dùng được. Mũi chân hai người vừa chạm đất, đều lập tức sử lộ đao pháp ruột của mình. Lúc này trên đầu là hơn 10 trưởng tuyết phủ. Ngoài cách giết chết kẻ địch ra Không ai dám một mình nhoi lên trước Chỉ cần ai sợ hãi trước Kẻ đó nhất định sẽ bị đối phương chém chết Địch dân nghe ngoài hang có tiếng la lối Rồi hoàn toàn im lặng Thò đầu ra xem Đã không thấy quyết đau lão tổ Nhưng lại thấy đống tuyết bên tảng đá Có vẻ nhúc nhích nhấp nhô Lấy lầm lạ Nhìn một lúc mới rõ là Dưới tuyết có người đang quyết đấu Thủy sinh cũng thò đầu ra quan sát Thấy phụ thân đang trượt tuyết ngoài xa Nhất thời không dám kêu gọi Hòa Thiết Cán và Thủy Đại Muốn ra tay giúp đỡ Lục Thiên Trử Nhưng không biết phải làm sao Thủy Đại nói Hòa gì ca, để nhảy xuống đây Hòa Thiết Cán vội nói Không được, không được Để cùng nhảy xuống đống tuyết Thì đánh cách nào Ở dưới ấy chẳng thay gì Kheo lại à Kheo lại lớn tay làm bị thương Lục Đại ca Lão vừa mới một thương đâm chết lưu thừa phong, người em kết nghĩa thân như ruột thịt, trong lòng vô cùng đau đớn Điều này tất nhiên Thủy Đại hoàn toàn không biết Mình nhảy xuống dưới đóng tuyết, ngoài cách dùng kiếm đâm mò thì còn cách nào phân biệt được địch ta Khả năng chém chết quyết đau tăng hay lục thiên trữ cũng bằng nhau Mà nguy cơ bị quyết đau tăng hay lục thiên trữ chém chết cũng không ít Nhưng bên ta có hai cao thủ đang ở cạnh mà để một mình lục đại ca liều mạng với quyết đau tăng trong dũng tuyết. Lục đại ca lại vì cứu con gái mình nên mới đến đây. Lúc này đại ca đang lâm nguy mình lại khoanh tay đứng nhìn. Nghĩ đến đó lòng như lửa đốt, dặn tay giẫm chân, chẳng biết làm sao. Nếu nhảy xuống tất sẽ vào cuộc chiến. Nhưng thấy tuyết cứ nhấp nhô như vậy, nhảy xuống biết đâu lại đè ngay lên đầu lục đại ca. Tuyết dưới hàng cứ nhấp nhô một hồi rồi dần dần yên lặng. Ở bên trên, thủy đại, hòa thiết cán, địch dân, thủy sinh đều sốt ruột. Không biết cuộc ác chiến dưới đáy tuyết rốt cuộc ai thắng ai bại. Bốn người đều nín thở chăm chú nhìn. Một lúc sau, ở một chỗ tuyết trắng từ từ nhô lên. Một người thò đầu lên, đầu đầy tuyết trắng nhất thời không phân biệt được người thường hay hòa thượng. Người này càng lúc càng lên cao Đã thấy rõ đầu tóc trắng Đó là lục thiên trữ Thủy sinh cả mừng đeo lên khe khẽ Địch dân tức giận nói Có cái gì đáng kêu Thủy sinh nói sư tổ gia gia của ngươi chết rồi Tiểu hòa thượng ngươi cũng không phải đợi lâu đâu Cô ta có nói câu này ra hay không Địch dân há lại không biết Trong những ngày qua Sống chung với quyết đau tăng Ít nhiều cũng bị lây cái tính hung bạo huống hồ, thấy Lục Thiên Trữ đắc thắng, mình tức rơi vào tay ba người kia. Làm gì có cơ hội biện bạch, lòng cực kỳ đau đớn. Địch dân quát lên. Cô còn la lối, tôi giết chết cô. Thủy sinh lạnh người, không dám nói nữa. Cô bị quyết đau tăng điểm quyệt, không nhúc nhích được. Địch dân tuy bị gãy chân, nhưng nếu sát hại cô cũng quá dễ dàng. Cái đầu của Lục Thiên Trữ nhô lên khỏi mặt tuyết, thở dốc ra sức dùng dãy như muốn bò lên, Thủy Đại và Qua Thiết Cán cùng kêu lên. Lục Đại Ca, để đến rồi. Hai người nhảy tới bên tảng đá. Cũng vào lúc ấy, lại thấy cái đầu của Lục Thiên Trữ chìm vào trong tuyết, tưởng như bị người túm chân kéo xuống. Ông bị chìm xuống Rồi không nhô đầu lên nữa Nhưng cũng không thấy bóng dáng của quyết đau tăng Thủy đại và qua thiết cán Nhìn nhau lo lắng Thấy lục thiên trữ mới sụp vào trong tuyết Tình thế nguy cấp Có vẻ như không tự chủ được Chắc là bị kẻ địch ám toán Bỗng nghe phách một tiếng Một cái đầu lâu từ trong tuyết nhô lên Lần này lại là cái đầu trọc Của quyết đau tăng Lão cười ha hả Cái đầu lâu lại sụp vào trong tuyết Thủy đại mắng. Qua thần thúi. Rồi dung kiếm nhảy tới. Bỗng từ trong tuyết, một cái đầu lâu bay lên. Chỉ là một cái đầu lâu đã lìa khỏi thân mình. Tóc trắng bạc phơ. Chính là thủ cấp của lục thiên trữ. Cái đầu lâu này bay lên không trung mấy trượng. Rồi bóp một tiếng, rơi xuống chìm vào trong tuyết. Không còn tung tích. Thủy sinh thấy cảnh tượng quái dị đáng sợ như vậy. Kêu không ra tiếng. Thủy đại không chịu nổi, đào đớn kêu lên. Lục đại ca, huynh vì để mà chết? Anh Linh không xa, để phải báo thù cho huynh. Bèn tung mình nhảy ra, qua thiết cán trội vàng giữ chặt lấy cánh tay trái, nói. Hãy khoan, ác tăng nấp dưới đống tuyết này. Hắn ở trong chỗ tối, chúng ta ở chỗ sáng, Nhảy bừa xuống dễ bị hắn ám toán. Thủy đại biết là đúng như vậy, nghẹn ngào nói. Vậy, Vậy thì làm sao? Hoa Thiết Cán nói, Hắn ở dưới đống tuyết chắn được bao lâu, thế nào rồi cũng phải trồi lên. Lúc ấy hai chúng ta liên thủ tấn công, sớm muộn cũng sẽ mổ bụng môi tìm hắn. Tới linh hồn của hai người anh em. Thủy Đại nước mắt ròng ròng trong lòng thầm nói, Phải bình tĩnh, định thần lại, lúc này không được thương tâm. Đại địch trước mắt, không được sơ suất. Nhưng hai người anh kết nghĩa Mấy chục năm tình như ruột thịt nay một lúc mất mạng Dưới tay ác tăng Bảo ông làm sao nén nổi đau đớn Hai người nhìn vào Chỗ quyết đau tăng sắp trồi lên Sánh dài tiến tới Đến gần chỗ hang tuyết Mà thủy sinh và địch dân đang ẩn nấp Thủy sinh nhìn trộm địch dân Suy tính Đợi phụ thân gần thêm mấy trượng nữa Mới lên tiếng kêu gọi Để phụ thân kịp thời đến cứu Nếu kêu lên sớm Tiểu ác tăng này sẽ ra tay giết mình trước Địch dân thấy thần sắc của cô ta bất định Trong mắt chuyển động đã đoán được dụng ý Giả vờ nhắm mắt dưỡng thần Thủy sinh không để ý đến địch dân Chỉ chăm chú nhìn phụ thân Bỗng địch dân hai tay chống xuống đất Nhảy phốc lên lưng thủy sinh Tay phải co lại kẹp cứng cổ họng cô ta Thủy sinh giật mình muốn kêu lên Nhưng làm sao mà kêu ra tiếng Chỉ cảm thấy cánh tay địch dân kẹp chặt của mình đến nghẹt thở. Bỗng nghe địch dân nói nhỏ bên tai mình. Cô không kêu lên, thì tôi không kẹp chết cô. Nói xong cánh tay nới lỏng ra để cô hít vào một hơi. Nhưng cánh tay thô và gầy guộc ấy vẫn không rời cái cổ họng mềm mại của cô. Thủy sinh căm hận cực điểm, chửi thầm nhưng chẳng biết làm sao. Thủy đại và qua thiết cáng nhảy lên một khối nhâm thạch lớn, thấy trong hàng tuyết không có động tĩnh gì, đều lấy làm lạ. Không biết quyết đao tăng lại chơi trò quỷ quái gì đây, sao lại có thể ở mãi dưới đống tuyết? Trong nỗi bi thống, họ không nghĩ đến rằng quyết đao tăng sinh trưởng ở vùng tạng biên, đất trời đầy băng tuyết, rất hiểu tính chất của băng tuyết. Mới đầu sau khi nhảy xuống đống tuyết, lão đã lập tức dùng quyết đao, đào một cái hốc tuyết. Lấy tay nện chặt, trong cái hốc tuyết ấy có không khí, có thể thở được. Mỗi khi tim đập mạnh, khó thở, lại thò đầu vào trong hốc tuyết đó, thở một hơi. Lục Thiên Trữ làm sao mà biết được điều này, chỉ biết nín thở, đánh đấm liều mạng. Ông nội lực tuy dồi dào, nhưng làm sao bằng được quyết đau tăng, luôn được thay đổi không khí. Giống như hai người đấu sức dưới đáy nước, một người có thể thỉnh thoảng nhô đầu lên thở, Còn một người thì cứ chìm mãi dưới đáy nước, không hề nhô được đầu lên. Thắng bại ra sao cũng có thể biết được. Lục Thiên Trữ rốt cuột nghẹt thở, bèn liều thò đầu lên thở, phần dưới thân thể bị quyết đau tăng chém ba nhát, chết dưới đống tuyết. Thủy Đại dẫn qua thiết cán, càng chờ càng sốt ruột. Qua khoảng thời gian tàn một nén nhang, vẫn không thấy tung tích quyết đau tăng. Thủy Đại nói, Ác tăng này chắc là bị trọng thương, chết dưới đáy tuyết rồi. Qua Thiết Cán nói, Quỳnh cũng nghĩ có lẽ là như vậy. Lẽ nào Lục Đại Ca bị Ác Tăng giết mà không kiếm trả hắn được mấy đao? Huống nữa, tên Ác Tăng này đối với Lưu Hiền đệ đã lâu đã không còn là đối thủ của Lục Đại Ca. Thủy Đại nói, chắc chắn là hắn dùng độc kế ám toán Lục Đại Ca. Nói đến đó không nén được đau thương kêu lên. Để xuống xem sao? Qua Thiết Cán nói, được. Nhưng phải cẩn thận, Quỳnh ở đây tiếp ứng. Thủy đại, dung trường kiếm, hít vào một hơi, triển khai khinh công, trượt trên mặt tuyết. Chỉ trượt mấy trượng, phát hiện ra tuyết dưới chân rất mềm, càng trượt nhanh hơn. Tuyết cốc này bốn phía, chất đá rất cao, dạng năm không có ánh mặt trời. Đấy cốc tuy là tuyết, nhưng có lẫn cả băng, như bùn lỏng. Từ trên cao xuống lập tức chìm nghiễm. Có khinh công mà trượt trên mặt Thì không đến nổi chìm Thủy đại khinh công rất cao Trượt trên mặt tuyết mỗi lúc một nhanh Chỉ nghe thấy qua thiết cán kêu Hảo khinh công Thủy hiền đệ Ác tăng kia ở phía bên trái Cẩn thận đó Tiếng kêu chưa dứt Cách một tiếng trước mặt thủy đại hơn một trượng Bỗng một người nhô lên Quả nhiên là quyết đau tăng Chỉ thấy lão hai tay không Không có binh khí Lão kêu lên Yeah. Không dám tiếp chiến với Thủy Đại, trượt qua phía tây mấy trượng, hốt quảng kêu lên. Đại trưởng phu tỷ đấu phải công bằng. Trong tay người có kiếm, ta là hai tay không. Đánh nhau bằng cách nào? Thủy Đại chưa trả lời, qua thiết cán từ xa đã kêu lên. Giết ác tăng như ngươi còn nói gì đến công bằng với không công bằng? Kinh công của qua thiết cán không bằng Thủy Đại, không dám dẫm lên tuyết mềm. Men theo nham thạch chạy tới giáp kích Thủy đại cho rằng Thanh quyết đao của ác tăng này Đã bị rơi mất khi quyết đấu với lục thiên trữ Tuyết dày mấy chục trượng Làm sao tìm lại được quyết đao Thấy kẻ địch không có bình khí Càng yên tâm Nắm chắc phần thắng trong tay Chỉ cần đừng để hắn chạy trốn Hoặc lại lăn xuống trong tuyết Thủy đại kêu lên Thanh ác tăng kia Con gái ta đâu Người nói ra thì ta cho một đao chết ngay Khỏi phải bị ta bấm thành ngang giãn mảnh. Quyết Đào tăng nói Chỗ con bé đó nấp Ngươi có tìm được 10 ngày nửa tháng Chưa chắc đã tìm ra Nếu để cho ta một con đường sống Ta sẽ nói cho ngươi Miệng nói chân lão vẫn không ngừng trượt trên mặt tuyết Thủy đại nghĩ bụng Tạm lửa y bột phen để y nói ra trước Bèn nói Chốn này bốn bề đều là dắt đá Chấp cánh cũng không bay được Thả ngươi, ngươi chạy đi đâu Quyết Đào tăng nói Địa thế ở đây cực kỳ cổ quái Ta đã ở gần đây mấy năm Thuộc như lòng bàn tay Nếu người giết ta thì khó lòng ra khỏi cốc Chỉ bằng tha cho ta Biến thù thành bạn Ta lại làm con rể của người Dẫn người ra khỏi cốc Thế nào Hoa thiết cán tức giận nói Lời có ác tăng có tính nghĩa gì Người mà quỳ xuống đầu hàng Xử người thế nào Chúng ta tự có cách Cần gì người phải chỏ mỡm vào Vừa nói vừa đuổi đến gần Nguyết Đào Tăng cười nói. <cười> "Đó vậy, ta xin vô phép." Lão tăng tốc độ trượt về hướng đông bắc, thủy đại quát. "Ngươi chạy đâu?" Rồi tung kiếm đuổi nhanh. Nguyết Đào Tăng rộ vàng chạy trốn thật nhanh. Sau khi cách được mấy chục trượng, trước mặt là vách đá dựng đứng, không còn đường thoát. Lão lắc mình một cái, quay đầu thật nhanh, lướt qua bên cạnh Thủy Đại. Thủy Đại dùng kiếm chém ngang, còn cách hơn một tấc, Quyết đau tăng lại chạy về hướng Tây Bắc. Thủy Đại thấy lão chạy về lối cũ, nghĩ bụng. Chạy đi chạy lại, trong cái cốc này còn trốn đi đâu được. Tên này khinh công cũng khá, khó mà giết được hắn. Sinh gì lại không biết đang ở đâu. Ông sốt ruột, thở vào một hơi, càng trượt nhanh hơn, tới gần kẻ địch hơn. Bỗng nghe quyết đau tăng a lên một tiếng Ngã sắp xuống phía trước Hai tay chới giới trên mặt tuyết Rõ ràng là nội lực đã kiệt Ngã xuống không thể đứng dậy được nữa Ở trong hàng đá Địch dân và thủy sinh đều thấy rõ Một người thì kinh quản Một người thì vui mừng Địch dân liếc nhìn Thấy thủy sinh mặt mày hớn hở Trong lòng buồn giận Bất giác cánh tay lại co lại Kẹp chặt cổ cô ta Mắt thấy quyết đau tăng không cách gì bò dậy được. Thủy đại không bỏ lỡ thời cơ, nhảy tới mấy bước, chém vào lưng y. Lúc ấy không muốn chém lão một nhát chết tươi, chỉ làm cho lão bị thương không thể chạy trốn được, để còn khảo dấn chỗ giấu thủy sinh. Trường kiếm chỉ còn cách hai tấc, bỗng chân trái đạp vào khoảng không, toàn thân rơi xuống một hố sâu. Đột biến này như có tà thuật, Ba người qua thiết cán, địch dân và thủy sinh thấy thủy đại sắp đắc thủ, lại biến mất trong chớp mắt, không biết mất đi đâu. Tiếp đó là một tiếng kêu thảm thiết từ dưới tuyết gian lên, chính là tiếng của thủy đại. Rõ ràng là từ bên dưới, ông gặp phải một điều gì cực kỳ đáng sợ. Quyết đào tăng nhảy lên, thân thủ nhanh chóng lạ thường. Rõ ràng là sự giải dụa vừa rồi của lão là giả dờ. Chỉ thấy lão nhảy giọt tới, dẫm mạnh hai chân, lặn vào trong tuyết, rồi lại nhô lên, túm lấy một người, ném trên mặt tuyết. Người này đầm đìa máu tươi, chính là Thủy Đại. Chỉ thấy ông hai chân đã bị tiện đứt đến đầu gối, không biết là sống hay chết. Thủy sinh thấy thảm trạng của phụ thân lớn tiếng gào khóc. Gia Gia! Gia Gia! địch dân trong lòng bất nhẫn và kinh hãi cũng quên luôn việc phải kẹp cổ họng cô lại còn nới lỏng cánh tay an ủi. Thủy cô nương, phụ thân của cô chưa chết, ông ấy, ông ấy còn cử động. Tay trái quyết đao tăng dung ra một đạo hồng quang bay lượn thành vòng tròn trên đầu, rồi quyết đao lại nằm gọn trong tay lão. Thì ra vừa rồi lão tìm phục trong tuyết rất lâu không ra là bí mật đào một cái giếng tuyết, một cái bẫy đặt quyết đao ngang trong lưng chừng giếng, lưỡi hướng lên trên. Sau đó lão trồi lên, giả vờ mất đao, khiến địch nhân không ngại gì nữa, yên tâm truy đuổi, rốt cuộc sẩy chân rơi vào bẫy. Thủy đại mấy chục năm tung hoành trong võ lâm, từng trải rất nhiều, thông hiểu hết những cách đánh trên cạn dưới nước. Nhưng lối đánh trong băng tuyết thì ông lại thiếu kinh nghiệm. Ông rơi xuống giếng tuyết, Thanh quyết đao chém sắc như chém buồn kia lập tức tiện ngọt hai chân ông quyết đao tàng giờ cao quyết đao kêu lớn với hoa thiết cán có gan không lại đây đấu với ta ba trăm hiệp hoa thiết cán thấy thảm trạng của thủy đại đào đớn đến mức lăn lộn trong tuyết sợ đến dở tim dở mật nào dám tiến lên đấu chỉ múa đoạn thương phòng thủ lùi dần từng bước cái ngù đỏ trên đầu thương rung bần bật. Rõ ràng là trong lòng sợ hãi cực điểm. Quyết đau tăng quát lớn, xông lên hai bước. Qua thiết cán dội lùi hai bước. Cánh tay run run, đoạn thương rơi xuống đất. Dội dàng nhặt lên, lại lùi hai bước. Quyết đau tăng đấu liền với ba vị cao thủ. Ba lần tìm sự sống trong cái chết. Thật sự là đã mệt mỏi rã rời kiệt sức. Nếu lại đấu với qua thiết cán, e rằng không đỡ nổi một chiêu. Võ công của Hoa Thiết Cán dốn không kém quyết đào tăng, lúc này xông lên quyết đấu. Quyết đào tăng tất phải chết dưới thương. Nhưng sau khi lỡ tay đâm chết lưu thừa phong, tinh thần lão suy sụp, lại thấy lục thiên trữ đứt đầu, thủy đại cục chân, lão sợ dở mật, không còn một chút khí khí chiến đấu. Quyết đào tăng thấy bộ dạng sợ hãi của lão như vậy, vô cùng đắc ý kêu lên. <cười> Ta có 72 kế, hôm nay mới dùng 3 để giết chết ba thằng Giang Nam, còn 69 kế nữa đều dành cho ngươi. Qua thiết cán đã từng trải bao phen sóng gió giang hồ, mấy lời khoác lác này của quyết đau tăng vốn khó lòng lừa được lão. Nhưng lúc này lão đã lạc, kinh cung chi điểu, chỉ cảm thấy mỗi lời nói, mỗi cử động của địch nhân đều rất dữ tợn đáng sợ. Nghe quyết đào tăng còn 69 độc kế nhất nhất đều dành cho mình, lão lẩm bẩm. 69 kế, 69 kế. Hai tay càng run bần bật. Quyết đào lão tổ lúc này tâm lực đều kiệt quệ, gắn gượng một cách khó khăn, chỉ muốn nằm lăn ra đất ngủ suốt một ngày một đêm. Nhưng lão biết rằng thời khắc này đang đối diện với một trường ác đấu sinh tử, không hề kém cuộc kịch chiến với Lưu Thừa Phong, Lục Thiên Trữ. Chỉ cần lão lộ vẻ mệt mỏi để cho đối phương nhìn thấy Ra tay một cái thì đoạn thương kia sẽ xuyên suốt qua mình lão Vì vậy lão cố gắng lấy hết tinh thần Múa may quyết đau trong tay Tra vẻ còn thừa sức mạnh Thấy hoa thi cán muốn trốn mà không dám trốn Lão không ngừng khiêu khích Ê cái thằng nhát gan Chuyên máu đi Chuyên máu đi Đâu ngờ rằng qua thiết cán lúc này Đến bỏ chạy cũng không cố gắng bỏ chạy Thủy đại hai chân đã bị cục tận đầu gối Nằm trên mặt tuyết Thấy bộ dạng sợ hãi của qua thiết cán Càng thêm bi phẫn Ông tuy bị trọng thương Nhưng thấy rõ quyết đau tăng đã kiệt sức Ông bèn lấy sức kêu lên Qua nhị ca Đối với lão đi Ác tăng chân khí đã suy kiệt Quỳnh giết lão dễ như trở bàn tay Dễ Quyết đau tăng giật mình Lão già này nhận ra chỗ sơ hở của mình rồi Thật không ổn Lão lại cố gắng định thần Bước tới hai bước nói với Hòa Thiết Cán Không sai Không sai Nỗ lực của ta đã kiệt Chúng ta đến bờ vực kia đấu 300 hiệp kẻ nào không dám đến là con rùa rụt đầu. Bỗng nghe trong hang vọng ra tiếng khóc của thủy sinh Dạ dạ Dạ dạ Quyết đau tăng nảy ra một kế Lúc này nếu giết thủy đại Thì rõ là mình yếu mình phải tôm lấy con bé này ép thủy đại đầu hà ha? <cười> lão họ qua kia càng nhục chí lão cười nhan ác nói với qua thiết cán coi ra đấu không đấu năm trong hiệp cũng được qua thiết cán lắc lắc đầu lại lùi thêm một bước thủy đại kêu lên đánh lão đi đánh hắn đi Quỳnh không báo thù cho lục đại ca lưu tâm ca sao quyết đau tăng ha ha cười lớn kêu lên <cười> Đánh đi, đánh đi Ta còn 69 đạo kế ghê gớm Không sao tả siết Dành hết cả cho người đó Vừa nói lão vừa quay mình Bước vào trong hang Túng lấy đầu tóc thủy sinh Kéo cô ra Lúc kéo lão đã thở hỗn hển Không sao che dấu nổi Lão biết qua thiết cán Võ công lợi hại chỉ có cách dùng các thủ đoạn tàn khốc tra tấn cha con họ thủy thì mới có thể dọa cho họ qua không dám ra tay. Bèn kéo thủy sinh đến trước mặt thủy đại quát: "Ngươi nói ta chân khí đặc kiệt? Được, để ta cho ngươi xem chân khí đặc kiệt hay chưa." Vừa nói, lão vừa liếc cây đao một cái, xoẹt một tiếng cắt ngay một tay áo bên phải của thủy sinh, lộ ra làn da trắng nõn như tuyết. Thủy sinh kêu lên một tiếng kinh hãi. Nhưng vì quyết đạo đã bị điểm không có một chút sức kháng cự, địch dân bò từ trong hang ra, mắt nhìn thấy tấn thẩm kịch đó, rất lấy làm bất nhẫn kêu lên. Ông, ông đừng hành hạ thủy cô nương." Quyết Đao lão tổ cười nói. <cười> "Đồ nhi ngoan, đừng lo, sư tổ gia gia không làm mất mạng nó đâu." Lão xoay mình lại, đưa đao lên, xẻ một miếng thịt trên vai trái thủy đại hỏi: Chân khí của người đã hao kiệt chưa? Máu tươi trên dai thủy đại lập tức túa ra. Hòa thí cán và thủy sinh cùng kêu lên kinh hãi. Quyết đào tăng lại quơ đau một cái, lại cắt một nhát trên giật áo thủy sinh, nói với thủy đại. Người gọi ta ba tiếng hảo gia gia, gọi không? Thủy đại phi một tiếng, nhổ vào lão một bãi nước miếng. Quyết đào tăng nghiêng mình tránh, đứng đã không vững chân hơi loạn choạng cảm thấy đầu óc thoáng gián cơ hồ sắp ngã thủy đại nhìn thấy rõ ràng kêu lên quan nhị ca mau ra tay đi mau ra tay quan thiết cán cũng thấy quyết đau tăng bước chân không vững nhưng lại nghĩ chỉ sợ lão cố ý giả vờ suy nhược nhủ mình ra tay ác tăng này quỷ cái đa đoàn không thể không phòng bị quyết đau tăng lại hoành đao cắt một vết sâu trên dai phải thủy đại quát Ngươi có gọi hảo gia gia không Thủy đại đau suýt ngất đi Lớn tiếng quát Họ thủy ta thà chết không khuất phục Mau giết ta đi Quyết đao tăng nói Ta lại không muốn cho ngươi chết nhanh Ta muốn cắt tay ngươi từng thốn từng thốn một Cắt thịt trên người ngươi từng nhát từng nhát một Ngươi gọi ta ba tiếng hảo gia gia Xin ta tha cho Ta sẽ không giết ngươi Thủy đại mắng Đừng có nằm mơ Quyết Đào Tăng thấy ông rất quật cường, nghĩ rằng có tùng xẻo ông mua ngàn nhát cũng không thể khuất phục nổi. Bèn nói, Được, ta lại hành hạ con gái ngươi để xem ngươi có gọi ta là Hảo Gia Gia không? Nói rồi lại lật tay một cái, cắt một giặc quần thủy sinh. Thủy đại tức giận đến cực điểm, mắt mờ đi, lại suýt ngất xỉu nhưng nghĩ, Hoàng dị ca sợ đến mức không còn đấu trí, ta không thể chết. Dù tên ác tăng này có hành hạ thủy sinh đến đâu Ta cũng phải cố nén Để chu toàn cho huynh ấy đến cùng Quyết đầu tăng cười dữ dằn nói Lão họ qua kia quy xuống xin ta tha tội Ta sẽ tha cho tính mạng của lão Để lão đi khắp giang hồ Rêu rao rằng Ta đã bóc hết y phục của thủy cô nương như thế nào <cười> Thật là tuyệt Hay lắm Hòa thiết cán Người muốn đầu hàng hả ha? Được được ta có thể tha mạng cho ngươi quyết đau lão tổ xưa nay không giết kẻ đã đầu hàng qua thiết cán nghe mấy câu đó ý chí càng tiêu tan lão chỉ một lòng một dạ mong thoát chết quỳ xuống xin tha tuy là nhục nhã nhưng so với việc bị cắt từng đau từng đau cho đến chết thì vẫn còn tốt hơn lão hoàn toàn không nghĩ rằng nếu tiến lên đánh thì lập tức có thể giết chết quyết đau tăng mà chỉ cảm thấy quyết đau tăng thật đáng kinh đáng sợ. Chỉ nghe thấy quyết đau tăng nói, Ngươi yên tâm, đừng sợ. Ngươi nhận thua đầu hàng, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Quyết không xẻo ngươi từng nhát đâu. Mấy câu an ủi này lọt vào tai qua thiết cán, khiến lão cảm thấy rất nhẹ nhàng thoải mái. Quyết đau tăng thấy mặt lão lộ vẻ vui mừng, không để mất cơ hội bèn buông thủy sinh ra, cầm đao đến bên lão, nói, đại trưởng phu có thể co có thể chuỗi được lắm. nếu người đầu hàng thì trước hết hãy dứt đoạn thương đi. được lắm, tốt lắm. ta sẽ không giết người, ta sẽ coi ngươi là bạn tốt. dứt đoạn thương đi, dứt đoạn thương đi, dứt đoạn thương đi. giọng nói thật là dịu dàng. mấy câu nói đó của lão như có một sức mạnh không thể kháng cự. hòa thiết cán buông lỏng tay. Cây thương rơi xuống trên mặt tuyết, buông vũ khí rồi, vậy là toàn tâm toàn ý đầu hàng. Quyết đầu tăng lộ ra vẻ cười, nói Tốt lắm, tốt lắm, ngươi là người tốt, cái đoạn thương này của ngươi không soàn, để ta xem coi. Ngươi bước lùi ba bước, được, ngươi rất biết nghe lời, ta nhất định sẽ tha ngươi. Ngươi yên tâm đi, bước lùi thêm ba bước nữa.